các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà bảo là mẹ phải sang liền, phải sang đánh tiếng với anh chị quán, chậm một cái hỏng việc con đấy. Rồi bà cười hỏi hà. Đây, tôi hỏi thật nhé. Cô ấy đã hạ ngắt lời. Ôi, kể thì chưa vướng mắc gì đâu bà. Có điều là nhà cháu cũng có ý định là nhắm cho chú em đang học trên tỉnh ấy. Nhưng mà mình tính là một chuyện, có thành hay không lại là chuyện khác, phải không bà? Ừ, chú Vương nhà cháu thì xem chừng chả muốn về quê nữa đâu Bà Lang cười xòa Ôi xào ơi Cậu Vương thì thành ông Tú rồi Còn tha thiết gì cái xó làng nhà quê này nữa chứ Rồi bà đứng dậy bước ra Tự tiện đi vòng ra hông nhà Chỗ Giang đang say bột Hà vội chạy theo và nói lớn Giang ơi có khách này Bà Lang và Hà đã đến sau lưng Giang Giang vội đứng dậy khoanh tay nhìn bà lang rất bậc lễ phép dù chưa biết bà là ai cháu chào bà ạ. Hà vội giới thiệu à, đây là bà lang mát tay nhất làng đấy nhé. mà chả phải chỉ có làng ta thôi đâu khắp cả tổng cả huyện đều biết tiếng hết đấy bà Lang đâm đâm nhìn rang rồi vui vẻ bảo cô cứ cứ cứ ngồi làm việc đi à, tôi với ông cụ ông bà cụ thân sinh ra anh quán ạ là chỗ đi lại quen biết từ thuởi còn để tr cơ Rồi bà chào Giang và quay lên nhà Trước khi dã từ bà bảo Hà Thôi, um, hãng hẳn cứ biết như thế Để tôi về tôi nói cái thằng Thìn nhà tôi Cho nó yên tâm uh, Chỉ xin mỡ nhớ cho là tôi đã có tiếng nói với mỡ rồi nha Mỗi lần có người ngấm ngé thăm hỏi trực tiếp Giang như thế Quán lại càng lo hơn Một ngày gần đây Giang sẽ nằm trong cánh tay kẻ khác Ngay thế mà không ngờ quán lại chiến thắng một cách quá dễ dàng. Tấm thân mịn màng kia đang thuộc về quán, cho quán những giờ phút ngây ngất vượt mọi sự mong đợi của quán. Cho đến một hôm trời xuôi đất khiến, cuộc tình vụng trộm không còn giấu được nữa. Hôm ấy Hà đi chợ phiên, dặn giang ở nhà xây bột gói thêm đợt bánh phụ trội, để thứ bảy quán gánh lên chợ huyện. Quán thì đẵn chê, chẻ lạc, Nhân tiện đan cái bu gà Vì quán có con gà mái đang ấp trứng gần nở Theo thói quen Hà cứ đi được độ một giờ Thì quán và Giang tái diễn màn ân ái Quán quảng Dao trên hè Bên cạnh mấy ông che non Gã ra giản nước rửa tay Rồi lại đầu nhà với Giang Gã nhìn Giang âu yếm và rộng Và buồn vên một tí Đáp lại câu nói quen thuộc ấy Giang cũng nhắc lại điệp khúc cũ Chị Hà về thì chết luôn Quán kéo Tây Giang và bảo Mới đi về thế nào được Nhanh lắm thì cũng phải quá chứ Đi, đi vào với anh một tí Gã ngước nhìn bầu trời âm u và thêm Mà không khéo mưa to Chưa chắc là là, là đã về được rồi Giang ngoan ngoãn đứng dậy Theo quán và buồn Chỉ nói cho có lẽ Em không xay xong thâu bột đó. Chốc nữa chị Hà về Em ăn nói làm sao với chị đó Quán nhấn mạnh Chốc nữa để anh say cho Vèo một cái là xong chứ gì Thế là cả hai lại leo lên giường Như thông lệ mỗi buổi trở phiết Cuộc mây mưa mặn nồng Quên hết cả trời đất chung quanh Nhưng như một quy luật ở đời Sự quanh co khuất tất nào Dù khéo che đẩy đến đâu Thì sớm muộn cũng phải lộ ra Hà chẳng bao giờ nghi ngờ chồng Nhưng ông trời dường như Cũng thích tội nghiệp sự ngây ngô của Hà Cho nên mới xui khiến Để Hà phát giác ra chuyện động trời Giữa chồng mình và cô em nuôi Hôm ấy Hà vừa đặt thúng bánh Thì có bà khách quen lấy nguyên cả thúng Cho thợ gặt Vì hôm nay bà chỉ thuê thợ có nửa ngày Khỏi phải gánh cơm trưa ra đồng Hà mừng rỡ hân hoan Mua vài món quà cho chồng và cho Giang Rồi rào bước về nhà Vì trời có lẽ sắp mưa to Mới sáng sớm Mà mây đen đã ồn ồn kéo đến Ngập bầu trời Hà cắp thúng đi nhanh, dọc đường gặp người quen chỉ gật đầu trào chứ không dám đứng lại nói chuyện. Về đến cổng thì quá nhiên mưa ập xuống, sấm trước lập lẻ như giận dữ. Hà chạy lao lên thềm, rồi vào thẳng buồn để cất tiền như thường lệ mỗi khi ở chợ về. Hà đẩy cánh cửa, một cảnh tượng hãi hồng diễn ra trước mắt. Quán và Giang đang cuốn chặt lấy nhau, cả hai đều không mặc quần áo. Hà kêu rú lên một tiếng, rồi lảo đảo ngồi phịch xuống cái giường kê sát vách quán tái mặt, luống cuống tụt xuống giường, chụp cái quần mặc vào. Còn Giang thì ngồi lên, kéo vội cái chăn che thân. Cả ba đều á khẩu, không ai nói được lời nào. Quán lấm lét. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net